bao giờ đi chơi Tết, con cái làng tôi cũng đều mặc áo dài. Điều đó gần như một tục lệ. Những chiếc áo dài đủ màu sắc nằm ngủ suốt năm dưới đáy rương, thay trong góc tủ, bỗng bừng tỉnh dậy một số mùa xuân và thi nhau phô sắc trên khắp nẻo đường làng và trên đồng xa nội cỏ. Nhờ những tà áo sặc sỡ thức tha bay lượn những cánh bướm, làng trở nên tưng bừng và tràn đầy không khí lễ hội. Tôi đạp xe bên cạnh Hà Lang Đường dài bốn cây số mà sao lòng nhẹ nhõm tư tưởng như mình đang trôi lửng lờ giữa làng quê yêu dấu tôi nhất cảm nhận được cùng một lúc tiến vọng của đất đai lời thì thầm của kỷ niệm và nội xung sao của tình yêu thời mới lớn và trái tim tôi rung lên cho một cảm xúc hân hoang không thể giải bài thấy tôi cười lung miệng Hà Lan hỏi làm gì ngãn cười hoài vậy à, vui Hà Lan cũng vui mà Hà Lan đâu có cười Nó bắt bẻ kiểu đó, tôi biết gì. Tôi cắm đạp xe một hồi không nghĩ ra câu trả lời. Tôi sang nó, thấy nó đang cười, nó xạo ghê. Rừng sim mùa xuân phủ đầy lộc non, ngót chung quanh toàn một màu tơ biết. Tôi và Lang vứt xe ngoài bìa rừng, bên cạnh những chiếc khác, rồi thong thả lang qua những bụi sim lá nõn lấm đốm hoa tím. Tôi tháo dây đàn quàng trên vai xuống cầm trên tay, chân dọ dẫm trên lối mòn đầy sỏi. Tôi đi trước mở đường, Hà Lang thơ thẫn bước theo sau, tay không quên hái những chiếc lá non nằm trên miền. Ngoảnh lại thấy chiếc lá đậu hờ hững trên môi Hà Lang, tôi cười. "Hà Lang có nhớ năm nào Hà Lang ăn tăm, tím cả miền không?" "Nhớ," tôi giọng, "lát nữa tôi lại trèo lên cây hái cho Hà Lang nghe." "Thôi đi." Hà Lang tỏ vẻ giận dữ, tôi biết nói dả vờ nhưng tôi không nói gì, lại rảo bước. Cùng vào chơi trong rừng với tôi và Hà Lang hôm nay, con biết bao nhiêu đứa khác nhưng đi suốt một buổi dài chúng tôi chẳng gặp ai, con người bé nhỏ rừng nuốt chửng tất cả. Thỉnh thoảng tôi nhặt thấy một tẢo dài thấp thoáng đâu đó sau rặng lá xanh rồi biến mất rồi lại bất chợt hiện ra. Mùa xuân cây cỏ tốt tươi, không khí dịu dàng và trong trẻo. Tôi đi bên cạnh hào lang lòng bồng bềnh hệt như lưu nguyễn lạc thiên thai. Tôi thấy tôi chẳng giống chút nào với tôi trước đây. Khi tôi cùng với ba tôi vào rừng sim bây giờ tôi chẳng buồn hái sim nữa, tôi cũng chẳng buồn tìm bông dũ dẻ, tôi chẳng hái trà là, tôi đi thơ thẩn và bồi hồi, đầu óc trong veo không chứa một ý nghĩ nào rõ rệt. Chúng tôi đi lặng lẽ bên nhau, mắt bơ quơ nhìn trời ngắm đất, chẳng mái chốc đã xuyên qua mé rừng bên kia, chúng tôi ngồi xuống một tảng đá phẳng và vung vứt cái góc bàn địa rừng. Trước mặt là một cánh đồng cỏ xanh rì, chạy thoai thoại, đổ xuống thung lũng nằm khuất bên kia gò. Đó là bãi bóng đá của trai làng tôi sau những vụ mùa. Nhiều năm về trước, mỗi khi có trận đá bóng, bọn nhóc tỳ chúng tôi thường được người lớn dắt theo để vừa làm khán giả, vừa làm kẻ nhạc bóng. Chúng tôi đứng bao quanh bãi cỏ xem đá bóng, miệng không ngớt hò reo trong khi lòng hồi hộp chờ cái bóng bất ngờ văng ra xa để ba chân bóng cặn đuổi theo. Có khi trái bóng văng tút xuống thung lũng, chạy xuống nhặt lên mệt muốn chết, vậy mà bọn nhóc chúng tôi cứ tranh nhau đi nhặt, lắm lúc phải sử dụng đến những quả đấm và trò gán cặn. Chỉ để được ôm trái bóng chạy lên sát bãi cỏ, rồi co chân đá một cái cho trái bóng bay về phía các người lớn, mặt mày rạng rỡ như vừa làm được một kỳ công. Bây giờ tôi đã lớn, chẳng còn ham thích trò nhặt bóng gian khổ kia nữa, nhưng hình ảnh quen thuộc của bãi cỏ khiến lòng tôi dậy lên bao kỷ niệm ta cảm thấy nao nao. Thấy tôi ngồi hóa đá, Hà Lan hỏi: "Làm gì ngạn có vẻ thẫn thờ vậy?" "Tôi nhớ ngày xưa." "Ngày xưa sao?" "Ngày xưa tôi thường chạy nhặt bóng và tôi chỉ tay ra phía trước mặt trên bãi cỏ này nè." "Nhặt bóng mà cũng nhớ?" "Nhớ chứ." Rồi tôi nói thêm một cách ngô nghê: "Nhặt cái gì cũng nhớ hết." Hà Lan tròn mắt: "Ngạn còn nhặt cái gì nữa?" Tôi ngó lơ chỗ khác rồi nói: "Như Nhật thị chẳng hạn, nghe tôi nhắc chuyện cũ, Hà Lang cười khúc khích nó hỏi: còn nhớ những gì nữa không?" Hà Lang hỏi vậy khác nào suối tôi. Tôi muốn nói nhớ Hà Lang vô cùng, tôi nhớ lời xuân diệu, phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi chỉ nói: "Tôi nhớ đủ thứ, những gì xảy ra trong đời tôi tôi đều nhớ." khi nói như vậy hi vọng Hà Lan thừa thông minh để hiểu ý tứ của tôi không biết nó có hiểu không mà nó nói nghẹn hát cho Hà Lan nghe đi tôi so dây đàn hỏi Hà Lan muốn nghe bản gì bạn có một ngày như thế của Cung Tiến tại sao quỷ không thà mà không bắt ông c tiếng này đi dùng tôi tôi bấm bụng hát bân khuuân và sầu muộn Hà Lan ngồi nghe xây sư mơ màn tóc xỏa tung trong gió Ngồi giữa rừng xanh hoa tím, hạ lang bóng đẹp, thần sầu Nhưng tôi không nhìn nó Trong khi hát tôi nhìn lên bầu trời Dõi theo những cụm mây trắng đang lưỡng lờ trôi cuối chân trời xa Và thấy tâm hồn mình như đang phiêu giặc Hết nhạc cung tiếng Tôi hát nhạc đoàn chuẩn Toàn của giả Nhưng tôi đã thôi buồn Khi lời ca cất lên tôi như thấy tình yêu đang vỗ cánh Tôi trả lòng ra với thiên nhiên Như chàng Trương Chi đa tình trải lòng mình trên sóng nước Tự dưng cảm thấy được an nguủi rất nhiều Mị Nương ngồi bó gói nghe không nói một lời cho đến khi tôi hát bản thà như ngày thơ ấu bản này tôi chưa hát cho Hà Lan nghe lần nào thì Hà Lan chợt hỏi bản nhạc này ngạn sáng tác phải không câu hỏi độc ngột và thẳng thừ khiến tôi ng người ra nếu Hà Lan hỏi như trước đây tôi vẫn trả lời của Phạm Đình Trương của Trịnh Công Sơn hay của một nhạc sĩ xa xôi nào đó Đằng này nó đột nhiên thay đổi câu hỏi Tôi buộc phải thay đổi câu trả lời Tôi gật đầu và lòng bối rối ghê gớm Hà Lan bỗng dưng buộc miệng khen Ngạn làm nhạc hay ghê Tôi sửng sờ và cảm thấy sung sướng đến liệm người Tôi không chờ điều đó Tôi chỉ mơ ước đến một ngày nào Hà Lan hiểu ra Những bản nhạc tôi hát Chính là những bản nhạc tôi đã thức trắng đêm để viết ra Cho nó và vì nó Bây giờ không những nó biết tôi viết bản, thà như ngày thơ ấu, nó còn khen hay. Tôi cao hứng quên tén cả rục rè, bọc chợp khoe. Những bản nhạc tôi chép cho Hà Lan trước đây cũng đều do tôi sáng tác. Nói xong điều thầm kín bấy lâu, tự nhiên tôi đâm ra ngựa ngùng và vội vã nhìn xuống đất. Tôi càng chán ván hơn nữa khi nghe vẳng bên tay tôi giọng nói tỉnh khô của Hà Lan. Hà Lan biết điều đó từ lâu rồi. Mặt đất dưới chân tôi tự nhiên nghiêng hẳn đi, nó đang quay, tôi lập tức nhắm mắt lại và hiểu rằng những khó khăn của cuộc sống vừa mới đi qua. Năm lớp 9 là một năm tuyệt vời. Tôi mới viết câu đó cách đây vài trang, nhưng tôi vẫn cứ muốn nhắc lại một lần nữa, nhất là sau biến cố rừng sim. Sau cái ngày tôi phát hiện ra trái đất quay chung quanh mặt trời, mà không cần biết Jalilin và Copernic là ai ấy. Những người vô tâm nhất cũng thừa biết tôi sẽ làm gì vào những chiều cuối tuần. Tôi về làng. Tôi về làng với Hà Lan. Tất nhiên chúng tôi đi chung với cả một đám bạn. Nhưng dọc đường hai đứa tôi cố tình đi tục lại phía sau. Thoạt đầu bạn bè còn dừng xe lại chờ. Về sau thấy chúng tôi không có vẻ gì muốn tiến lên phía trước. Tụi nó chán nản liền vọt thẳng. Còn lại hai đứa, tôi và Hà Lan thông thả đạp xe. Sau một tuần lễ vùi đầu vào học tập, Ngày thứ bảy là một ngày thanh thơi tuyệt diệu. Chiều loan nắng, chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, lòng đềm và thanh thản. Suốt cả chặng đường dài mãi đến khi về tận đầu làng. Tôi và Lan chẳng trò chuyện gì nhiều, mà cũng chẳng có gì để nói. Chuyện học tập, chúng tôi đã nói chán ở trường và ở nhà bà Năm Từ. Chuyện tình cảm, những bản nhạc đã nói giùm tôi. Chúng nói còn đầy đủ và chân thành hơn là chính tôi nói nhiều. Hà Lan cũng thế, chẳng nhiều lời. Ngôn ngữ của nó là nụ cười và ánh mắt. Dọc đường bao giờ tôi và Hà Lan cũng rẽ vào rừng sim Ở đó, chúng tôi đi thơ thẩn giữa màu hoa tím, chơi trò trốn tìm xa các bụi cây và chạy nhảy trên những mâu đất y như hồi nhỏ. Chính giữa những trò chơi nghịch ngọm và hồn nhiên đó, tôi lại được nghe tiếng cười khanh khắc vô tư của Hà Lan, tiếng cười tưởng chỉ có thể bắt gặp trong những giấc mơ về quá khứ. Những lúc ấy, lòng tôi vui lạ lùng. Và lần nào cũng vậy, trước khi ra về, tôi không sao cưỡng lại được ý định rủ Hà Lang đi xuyên qua mấy rừng bên kia, đứng trầm ngâm trước cánh đồng cỏ xanh để ngắm vẻ huy hoàng của mặt trời đang chìm dần xuống trung lộ màu sương. Những tối ở làng, bao giờ tôi cũng xuống chơi nhà Hà Lang, tôi lại được ăn món canh nấu bằng hoa thiên lý, tôi lại được ngồi dưới dàn hoa lấp lánh ánh trăng hát cho Hà Lan nghe những bản tình ca tôi mới viết. Lời ca của tôi dạo này đã thoi uất. Tôi cõ đàn hát những lời nồng nàn trong trẻo. Có một mặt trời trong ngực em, mỗi ngày em mỗi sớm mai lên, lòng anh bụi ấy tương tư nắng, không phải hoa quỳ vẫn hướng dương. Tôi lại hát. Tại sao em cứ 13 mà không 14 hay là 15? Như trăng kia chẳng chịu rằm. Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya Hà Lan nghe xong nói Năm nay Hà Lan 14 Sắp 15 tuổi Tôi cười Bản nhạc nói về chuyện cũ Chuyện năm ngoái Và tôi hát Dưới vàng thiên lý Một mình anh đang ngồi Không dưng em bước tới Anh bỗng thành sông đôi Khi tôi buông đàn mảnh lại Hà Lan đã biến mất Nó bỏ vào nhà Cho tôi hết ý hưởng xong đôi đâu mà xong đôi. Những bản nhạc tôi viết cuối năm lớp 9 đều như thế, vui tươi và yêu đời. Chỉ đến lúc nghỉ hè những bản tình ca của tôi mới buồn. Vừa nghỉ hè xong, Hà Lan ra thành phố liền, nó ra sớm ở nhà bà cô đi học hè. Còn tôi mãi một tháng rưỡi sau mới đi. Buổi tối trước hôm Hà Lan rời khỏi làng, tôi và Hà Lan lại ngồi bên nhau dưới giàn hoa thiên lý đầy kỷ niệm. Tôi buồn hiu hắt cảm thiết nói gì. Hà Lang hỏi, tôi chỉ trả lời nhát ngừng. Đêm đó trước lúc chia tay, tôi chỉ tâm sự với Hà Lang bằng tiếng hát, bản tình ca đầy lo âu. Có một ngày đừng có một ngày, bàn tay không nắm nửa bàn tay, để hai ngón buông sa văn. Cuộc sống rồi như tiếng thở dài. Tôi nghe tiếng Hà Lang thở dài bên cạnh và tôi thẫn thờ hát Sẽ có một ngày như thế không? Ôi có hỏi lạnh đến nao lòng Chiều nay phượng nở rồi em ạ Cháy đỏ lòng anh bao nhớ mong Và tôi tự trấn an Phải chăng không có ngày như thế? Ở hiền chắc sẽ gặp lành thôi Lòng anh dù rộng dài như bể Vắng cánh buồn em cũng lẽ loi Chẳng hiểu sao trước ngày Hà Lan lên đường Lòng tôi vô cùng thấp thỏm và hoảng hốt Mặc dù tôi cố không để lộ ra ngoài Phải chăng tôi đã quen có nó bên cạnh Tôi chưa bao giờ xa nó Thay vì một điều gì khác Tôi không biết Tôi chỉ biết lòng tôi hoang mang bất định Tôi khấn thầm ông bà Và thành hoàng làng tôi Ở hiền cập lành Tôi rất mong được nghe Hà Lan nói điều gì đó Hà Lan nói Nhưng nó không trả lời những lo lắng của tôi Nó chỉ chết miệng Bản nhạc buồn quá Nó nói vậy tôi càng buồn hơn Tôi gãy đàn hát về mùa hè Lặng lẽ chiều nay, lặng lẽ mùa hè Sân trường vắng muốn tặng em một chùm phượng thắm Tôi nhờ mùa hè bẻ hộ tôi Trước mắt tôi là trường huyện Tiêu Điều Các lớp học đóng cửa im yểm Thầy cô và bạn bè đi về đâu tôi chẳng biết Chỉ có hàng dương liệu đứng ngủ mê trong nắng Bẻ hộ tôi một nỗi nhớ xa vời cắm xuống đất để mọc lên trái đắng. Chút tình tôi thầm lặng khắc thành lời kêu. Với bóng hóa thành con ve sầu, rớt giọng nỉ non và nghe trách tim mình đập trong tiếng hát. Gửi mùa hè giữ hộ chút tình yêu. Khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại. Lúc ấy em có là cô gái đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em. Tôi hỏi và tôi không tìm ra câu trả lời với ngọn lửa tuyệt rỡ của mình. Hẳn Hà Lang sẽ đốt tôi, nhưng nó sẽ đốt ấm lòng tôi hay đốt đuổi đời tôi, ai biết được. Tôi lại càng không biết. Tôi chỉ biết được mỗi một điều ngày mai Hà Lang sẽ xa tôi, nó sẽ rời làng. Những ngày trước vắng Hà Lang là những ngày buồn tẻ. Tôi chẳng đi chơi đâu, suốt ngày tôi chúi mũi vào ôn tập. Ôn tập chán, tôi lục lọi rương sách ông tôi để lại, lôi truyện tàu ra đọc giải sầu. Truyện Tào chán ngắt, Trương Phi hàng tính, chỉ mãi đánh nhau, chẳng yêu yết và mong nhớ như tôi. Trong kho sách của ông tôi, tôi chỉ chấm mãi một chuyện phạm lại mê nàng tây thi giặc lụa Chuyện phạm lại an ủi tôi rất nhiều, xa cách người yêu 20 năm, khi gặp lại tóc đã hoa râm mà lòng không thay đổi. Tôi chỉ xa cách Hà Lan hơn một tháng, lẽ nào mọi thứ đổi thay? Nghĩ vậy mặt tôi tôi lên được một chút, nhưng tôi chỉ tôi được một ngày. Qua hôm sau, tôi lại lộ vẻ bồn chồn khắc khoải. Cô Thịnh hỏi tôi: "Ngạn có chuyện buồn phải không?" Tôi cho phắt: "Có chuyện buồn gì đâu?" Cô Thịnh nhìn sâu vào mắt tôi, "Ngạn nói dối, cô biết ngạn buồn." Câu nói của cô Thịnh khiến tôi phân vân quá thể, tôi không biết có nên bày tỏ nỗi lòng với cô hay không. Mùa hè năm nay, cô Thịnh về nghỉ ở làng, cô vừa thi đậu tú tài một, sang năm lên lớp 12. Lẽ ra năm nay cô vào đại học, nhưng năm ngoái cô thi rất tốt tài, phải học đúc thêm một năm lớp 11. Chỉ nhờ thi rớt hai năm liên tiếp, nghỉ học luôn. Bác tôi cấp vốn cho chị ở lại thành phố mở hàng vải. Sao bà tôi có thị là người gần gũi tôi nhất? Ngay từ bé, cô đã rất thương tôi, cô chăm sóc cho tôi nhiều hơn so với những đứa cháu khác. Khi bà tôi mất, tôi nghĩ cô là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. Càng lớn lên, cô Thịnh càng ít quan tâm đến tôi. Cô quan tâm đến những mộng ước vừa chấm nở của cô hơn. Những tháng năm cô đi học xa, khoảng cách giữa tôi và cô ngày càng lớn. Cô ít về làng, những lần về gặp tôi cô chỉ khen tôi mau lớn, ngoài ra cô chẳng nói gì hơn. Tôi cứ mong cô hỏi thăm về Hà Lan, tôi sẽ có dịp tỉ tê với cô, nhưng cô chẳng hỏi. Tôi không biết cô còn nhớ Hà Lan là ai không tôi ngờ rằng cô đã quên và tôi bàg hoàng nhận ra rằng cô không thể nào thấy được bà và là duy nhất bà mất tôi bơ vơ nếu cô Thịnh thực sự đã quên Hà Lan tôi buồn lòng gây gớm nhưng tôi sẽ không trách cô tôi đủ lớn để hiểu rằng mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước khi lớn lên Trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người. Tôi không trách câu Thịnh, nhưng tôi cũng chẳng buồn thố lộ với cô những điều thầm kín của tôi, điều trước đây tôi hằng mong mỏi. Trước sự dò hỏi của cô tôi tìm cách trói quanh. Ngạn không buồn, tại ngạn thấy lo. Ngạn lo gì? Ngạn lo ra thành phố học, ngạn sẽ đứng bét lớp. Cô Thịnh cười. Nàng học giỏi mà sợ gì? Rồi cô trấn an tôi, ở thành phố chỉ có số ít học giỏi thôi, còn phần lớn thích ăn chơi hơn là thích học. Cô thịnh tưởng là tôi lo buồn về chuyện học thật, cô say sưa truyền đạt kinh nghiệm học tập của cô cho tôi. Cô vừa đậu tú tài nên giọng cô rất tự tin. Cô bảo tôi phải thức khuya đến mấy giờ? dậy sớm từ mấy giờ? Khi buồn ngủ phải nhúng đầu vào thau nước ra làm sao? Tôi ngồi nghe chán muốn chết Tôi vốn ghét cái kiểu học gào của bọn con gái Dù đó là kiểu học của cô tôi Cô Thịnh chỉ bảo nhiệt tình nên tôi không dám bỏ đi Sợ cô buồn Tôi ngồi nghe hờ hứng Và đợi cô nói xong là vội vàng tót ra cửa Một tay cầm đàn Một tay lái xe Tôi trốn vào rừng xiêm Ở đó có lá reo và chim hót Ở đó có kỷ niệm Tôi tha hồ thả hồn theo mây gió Tôi tha hồ nhớ đến Hà Lan. Hà Lan thực tệ. Suốt một tháng trời xa thành phố, nó chỉ về thăm làng mỗi một lần. Lần nó về trong nó lạ hoắc. Lối ăn mặc dung dị ngày nào đã biến mất. Bây giờ nó mặc quần tay ống bó và chiếc áo tay phòng với đủ thứ theo ren. Mái tóc của nó cũng đã được cắt ngắn, gọn gàng hơn nhưng cũng kiểu cọ hơn. Mỗi khi nhớ đến mái tóc dài thường xóa tung trong gió thổ xưa, tôi cứ thở dài thường thượt. Y như Nguyễn Bính ngày nào. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội, bay đi ít nhiều. Chỉ có đôi mắt Hà Lan là không thay đổi, vẫn đẹp lạ lùng. Đôi mắt đó nhìn tôi nói, chừng nào ngạn mới đi? Khoảng 20 ngày nữa. Hà Lan khoe, chừng nào ra thành phố ngạn sẽ thấy, thành phố đẹp tuyệt vời, đẹp hơn là mình nhiều, đẹp gấp nghìn lần phố huyện. Nghe Hà Lan chơi làng đo đo. Tôi buồn lắm và giận nữa. Tôi định nói không có đâu đẹp bằng lang mình nhưng sợ Hà Lang cục hứng, tôi cẫu nán, tôi chỉ nói lang mình cũng đẹp nhưng đẹp kiểu khác. Lần đó, tôi nói với Hà Lang là từ khi nó ra đi tôi rất nhớ nó và tôi hát cho nó nghe những bản tình ca tôi viết trong những ngày xa cách. Nghe xong nó chỉ cười. Tôi hồi hộp xem Hà Lang có nói nhớ tôi không, nhưng tôi chỉ hoài công Hà Lan chẳng nói gì về chuyện đó Nó chỉ khen thành phố Và chơi làm rồi bỏ đi Chỉ còn lại mình tôi Một mình khi chiều xua Nhớ tới năm xưa bên nhau Bước trong chiều mưa Phiếm ru nhẹ đi Bên khu đam mê say xưa Lá thu còn vui Người xa vắng rồi Mất tiếc nắm xưa này đâu Cành sao còn đùi Đập nào Không bằng mày mong mưa rơi Được mơ nào tỉnh trang tê ta mây mờn sen nay đâu bên kia đỉnh núi xanh tơ lá ú đượn theo chiều rơi một đời livam bao khung trời đượm heo chiều kết bài thơ nói tiếng yêu thương xa tháng mong trời